Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1076-1080 nhân tục cùng yêu tục hiệp nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nửa tháng sau Lâm Hiên đi tới Thảo Nguyên Vơ Ngân, lúc này hắn đã hóa. Trang thành một khổ hạnh tăng, hắn lại thi triển liếm khí thu liếm tu. Vi thành ngưng đan sơ kỳ. Ra hắn cũng được bôi một lớp dược vật hắc hắc. Bởi vì không phải ảo. Thuật nên hắn cũng không sợ phát lộ chân tướng. Lúc này Thảo Nguyên trước mắt hắn rồng hàng ngàn, vạn sẵm. Nếu nói về. Diện tích có thể tương đương với một quần đồng cỏ, nguồn nước tốt. Tươi nhưng lại có quá ít người cư trú. Vân Châu là thánh địa tu luyện. Thế nhưng ngoại trừ nhân tộc thực lực. Của yêu thú cũng rất khủng bố. Cả trăm ngàn năm qua nhị tục đã mấy lần. Xảy ra đại chiến còn ngày thường xảy ra tranh chấp liên miên cho tới. Nay chưa bao giờ ngừng. Thế nhưng nói chung đôi bên đều có thắng có bại. Thế lực của nhân tộc Và yêu thú cũng xấp xỉ nhau vì thế muốn hoàn chiếm cứ thực lực nơi này. Thì thực sự khó khăn. Toàn bộ Vân Châu bị nhị tộc chia cắt. Vùng thảo nguyên trước mắt chính là khu vực trì hoãn chiến của nhị tục Vì thế dù đất đai ở đây màu mỡ Vì nhiều nhưng không ai dám cư trú ở đây Thế nhưng hiện nay sắp tới thiên vân giao dịch hội 300 năm mới có Một lần dù là nhân tục hay yêu thú đều lũ lượt tiến vào vùng thảo Nguyên long xà hỗn tạp này Bình thường ngày nào cũng có đánh nhau Sống chết Một khổ hạnh đầu đà ngưng đan kỳ sẽ không thu hút sự chú ý của người ngoài Từ lúc Lâm Hiên hóa trang như vậy đi ra ngoài hắn Chưa T.U.V.Q.Q.N.G.B.I.Q.Q bại lộ Nhưng điều khiến Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm là Theo thời gian số lượng tu tiên giả truy tìm hắn ít dần đi Thực ra việc này cũng không có gì khó hiểu, những người đó căn bản. Không ngờ Lâm Hiên đắc hóa trang thành một khổ hạnh đầu đà. Thứ hai, trong suy nghĩ của những người đó Lâm Hiên đắc tội với vạn Phật Tông. Hắn phải chạy trốn tới nơi thâm sơn, đại trạch, thậm chí có thể hắn đắc. Tìm cách rời khỏi Vân Châu, hắn hoàn toàn không có khả năng nghênh. Ngang tới thiên vân giao dịp hội. Huống chi dù vạn Phật Tông che giấu sự thật nhưng cũng nói rõ hắn là tu sĩ nguyên anh trung kỳ vì thế ngoại trừ cùng dai lão quái vật các. Thấp dai tu sĩ cho dù có thèm thuồng vật thưởng nhưng cũng không bao. Giờ dám to gan lớn mật như vậy. Tạm thời nguy hiểm đã giải trừ chỉ. Cần hắn cẩn thận một chút là sẽ không bị bại lộ thân phận. Đương nhiên đắc cải trang hòa thượng thì phải giả bộ như thật. Mỗi ngày, đi ra ngoài hắn đều tụng kinh thư. Điều này càng làm không ai nghi ngờ. Hắn, điều làm hắn vui mừng hơn đó chính là kinh Phật có thể điều tiết tâm. Cảnh có thể triệt chắc chính hắn. Nếu cứ như thế này có lẽ hắn sẽ không phải đi tới thế tục chịu khổ nữa. Trong lòng lâm hiên vô cùng, mừng rõ hàng ngày hắn đều dành nhiều thời gian nghiên cứu kinh thư. Hơn nữa chiếu theo tốc độ này chỉ 3 ngày nữa hắn có thể tới thành hiên viên. Bởi vì thời gian còn nhiều nên lâm hiên cũng không vội vàng. Hàng ngày khi mặt trời xuống núi hắn đều tìm chỗ ngồi xuống, nghiên cứu, đọc. Kinh thư. Bởi vì hắn đang trên đường đi, hắn phải tranh thủ thời gian. Tụng kinh vì việc tu luyện không thể dừng lại dù chỉ một ngày. Nếu muốn cường đại hơn người thì càng phải trả giá Nếu như bản thân Hắn là tu sĩ ly hợp kỳ Hắn đã sớm đến thẳng vạn Phật Tông khiêu chiến Chứ không phải ở chỗ này cực nhọc giả trang thành một khổ hạnh đầu đà Lâm Hiên vừa làm xong ba vòng tuần hoàn đại chu thiên cầm quyển kinh Thư đột nhiên hắn khẽ nhú mày Vội vã đứng dậy Thiếu ra có chuyện gì vậy Hiểu nha đầu Nguyệt Nhi đang ngủ gật bị. Hành động của Lâm Hiên làm giật nảy mình. Có hai người đang bay tới hướng này thực lực rất mạnh. Cả hai đều là... Nguyên Anh Kỳ. Thần sắc Lâm Hiên rất khó coi. Chẳng lẽ hắn đã bị người khác phát hiện. Ra tung tích. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta có cần phải tránh đi không? Nguyệt Nhi vội vàng hỏi... Không chờ một chút, có lẽ chỉ đi ngang qua Lâm Hiên vừa nói vừa. Toàn lực thả ra thần thức cường đại của mình, giám sát nhất cử nhất. Động của hai lão quái vật. Một lát sau thần sắc Lâm Hiên hiện ra vẻ cổ quái. Thiếu ra, lại có phát hiện gì sao? Tiểu nha đầu Nguyệt Nhi tính tình vô cùng hiếu kỳ bởi vì nàng chưa. Ngưng kết nguyên anh thành công nên pha năng bao trùm thần niệm có. Hạn. Đối phương còn đang ở ngoài 100 trăm rằm nên năng không thể làm. Khác là hỏi Lâm Hiên. Chắc hẳn chúng không phải nhắm vào ta. Hai tên này dường như đang. Truy đuổi nhau. Tên đang chạy trốn là một tu tiên giả nguyên anh sơ. Kỳ, tên đang truy đuổi hắn là một hóa hình trung kỳ của yêu tộc sắc. Mặt Lâm Hiên có chút cổ quái. Hóa hình trung kỳ yêu tộc. Thiếu giác. Không phải ra nghe lầm chứ. Không phải hai nhân yêu tộc đã có hiệp. Nhị là cấm chế tư đấu trong thời gian diễn ra thiên vân giao dịch hội. Sao? Nguyệt Nhi ngẩn người, nàng ngạc nhiên hỏi. Đây cũng là để cho hội giao dịch diễn ra thuận, lời nếu không nhân. Yêu nhị tộc tranh đấu triền miên. Nếu không có hiệp nghị này, hai bên gặp nhau sẽ đánh lộn. Dối tinh dối mù đừng nói hội giao dịp sẽ không. Thể cử hành nổi mà còn có thể khơi dậy ngọn lửa chiến tranh giữa nhịp tộc. Đương nhiên không thể nói trong lúc này song phương sẽ không diễn ra. Tranh đấu. Tu sĩ thấp dai thực sự vẫn bị đuổi dết. Hai bên thực sự. Mắt nhắm mắt mở cho qua vì dù gì chết như vậy hay nhiều hơn nữa cũng. Không ảnh hưởng gì tới đại cục Thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh cùng hóa, hình yêu tục tuyệt đối không thể đồng thủ. Dù là có thủ không đổi trời, chúng cũng không được phép động thủ lúc này. Dù sao tu sĩ Nguyên Anh 8, 9 phần 10 là trưởng lão một phái. Nào đó, hóa hình yêu tục cũng phải là lính chủ đồng chủ, tất cả đều có. Bằng hữu cùng dai, một khi xảy ra tranh chấp, rất dễ dàng làm tỉnh. Hình càng nghiêm trọng, Lâm Hiên đương nhiên hiểu rõ lý do tại sao Nguyệt Nhi tỏ ra kinh ngạc. Chuyện này quả thực cổ quái, nơi đây cách thành hiên viên không xa. Hai lão quái vật này không sợ chấp pháp xứ sao. Một khi Lâm Hiên đắc, tới nơi này đương nhiên hắn phải tìm hiểu tỉ mỉ tình hình cụ thể của thiên vân giao dịch hội nên hắn có hiểu biết một số chuyện. Nghe nói trong thời gian diễn ra giao dịch, hai bên đều phái ra mười. Mấy vô danh cấp cùng là chấp pháp sứ, trong đó có kể cả 5 tên đại tu, sĩ và 5 tên hóa hình hậu kỳ của yêu tục. Thậm chí theo lời đồn đại bởi vì thiên vân giao dịch hội cót liên quan. Tới nhị tục, lo sợ xảy ra bất trắc nên mỗi khi diễn ra giao dịch hội. Đều có hai gã ly hợp kỳ sớm còn sống đã không màng tới thế sự. Một, người là tiền bối của nhân tục, một người là ngũ dai của yêu tục. Lặng lẽ ngồi thủ tịch ở một nơi bí mật nào đó. Đương nhiên loại truyền thuyết này chỉ tồn tại trong phường thị. Sự, thực của việc này thế nào tu sĩ phổ thông vĩnh viễn không bao giờ biết. Nhưng trăm ngàn năm qua mỗi lần diễn ra thiên vân giao dịch hội cấp. Nguyên anh của nhị tộc diễn ra đánh nhau rất ít Ai dám công khai vi phạm minh ước đều bị chấp pháp sứ bắt giữ đều Không có kết quả tốt đẹp Cho dù là tu sĩ của bảy thế lực lớn hay yêu Tộc có chống lưng cường đại cũng đều bị trừng phạt nghiêm khác, nhẹ Thì phế bỏ tu vi, nặng thì trầu hồn luyện phách vì thế người có súng Khí dùng thân mình thử nghiệm không nhiều lắm Lâm Hiên thầm nghĩ hải vị này tổt cùng là ai mà dám to gan lớn mật. Thế, thế nhưng hắn phải nén lòng hiếu kỳ lại. Bây giờ hắn bị vạn Phật. Tôn truy sát, hoàn toàn không sáng suốt nếu hắn lại xen vào chuyện của người khác. Nếu đã không có liên quan gì tới bản thân mình, Lâm Hiên lại khoanh. Chân ngồi xuống nhưng hắn vẫn thả thần thức như trước, chú ý nhất cử. Nhất động của hai lão quái vật Thời gian trôi qua Hai người đó càng lúc càng tới gần Lâm Hiên khẽ Than nhẹ một tiếng Sắc mặt hắn trở nên âm tình bất định Thiếu ra Lại có chuyện gì sao Giọng nói của Nguyệt Nhi không còn Bình thường Hằng ngày dù Thái Sơn Có sụp xuống Lâm Hiên cũng không Bao giờ biến sắc Sao hôm nay hắn lại kinh hãi vậy Người kia có vẻ quen quen nói tới đó Lâm Hiên dừng lại. Chẳng lẽ thiếu gia quen biết người đó? Đúng, người này chính là cực ác thiếu chủ ngày xưa. Thiếu gia nói điện tiểu kiếm. Nguyệt Nhi ngẩn người, sắc mặt nàng lộ. ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Không sai, đúng là hắn. Lâm Hiên gật đầu. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và hai người đó chỉ còn gần trăm rằm. Dựa vào thần thức cường đại của Lâm Hiên, hắn đã có thể cảm ứng được hơi thở của người đó. Không ngờ lại gặp lại tiểu kiếm ở chỗ này một người như Lâm Hiên lúc. Này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu ra, mau đến xem thế nào. Âm thanh của Nguyệt Nhi truyền vào. Lỗ tai hắn. Cái này. Lâm Hiên hơi chần chừ Trên lý thuyết lúc này bản thân hắn đang gặp. Nguy hiểm, hắn thật sự không nên xen vào chuyện của người khác ở chỗ. Này nhưng bây giờ hắn lại gặp tiểu kiếm cho dù hắn thực sự muốn phước. Lờ nhưng trong lòng hắn vẫn rất hiếu kỳ. Thiên vân giao dịch hội là nơi hội tù cao thủ. Tiểu tử đó là thiếu chủ. Dược cung, hắn xuất hiện ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì thân phận hắn rất được tôn sùng, hắn đương nhiên sẽ không thể. Phát sinh xung đột với yêu tộc. Tên nào mà dám ăn gan hùng, tim báo. Có súng khí đuổi giết thiếu chủ dược cung. Trong mắt tên này không coi. Nhân tộc ra gì ư. Húng chi khi ở Vân Lính Sơn hai người đã từng kiên thủ kháng ma. Lâm, hiên hiểu rõ thần thông của Điền Tiểu Kiếm. Mặc dù hắn mới kết nguyên. Anh chưa lâu chỉ dựa vào bản thân hắn dùng sắc huyền kháng băng hỏa Hóa hình trung kỳ của yêu tộc cũng phải nhượng bộ lui binh. Hôm nay hắn lại bị truy sát, chật vật chạy trốn. Điều này có gì đó bất thường. Dù lâm hiên rất tò mò nhưng sự khôn ngoan của hắn vượt rất xa cùng. Giai tu sĩ, hắn luôn cân nhắc lợi, hải hay là nên hay không nên xem. Vào chuyện của người khác, Lâm Hiên thu hồi thần thức. Hắn đã biết sự tình không liên quan tới. Mình nên lại chú tâm tới kinh Phật. Một đêm vô sự, sáng hôm sau khi mặt trời mọc, thân thủ Lâm Hiên vỗ vào. Túi chứ vật lấy ra một thanh phi kiếm bích thổ hoàng sắc, hóa thành. Một đảo kinh hồng bay về phía bầu trời xa xa. Mà Lâm Hiên có điều không biết cách xa đó mấy ngàn dặm có một thiếu. Niên anh tuấn tay đẻ lên ngực đầu ngón tay có máu tươi chay ra. Không cần phải nói người này chính là thiếu chủ dược cung. Giờ phút này sắc mặt điện tiểu kiếm lại vô cùng bối rối. Ban đầu hắn. Tho một trận mãnh liệt. Sau đó hắn vươn tay lấy ra một bình ngọc rất. Tinh xảo, Hắn mở miệng bình đỏ từ bên trong ra một dược hoàn tinh hồng sắc. Hắn ngửa đầu nuốt dược hoàn điều tức một lát, sau một lát sắc mặt hắn. Nhìn đã khá hơn một chút. Vẻ mặt điện tiểu kiếm có chút thâm hiểm, hắn hung hăng liếc nhìn thi. Thể dưới chân hắn. Đó là một quái vật đầu người, thân quái vật. Đây đúng là hóa hình yêu. Tột đêm qua đã đuổi giết hắn. Lúc này sinh cơ đang mất, khắp người không có một vết thương mà hắn bị một cử băng lam sắc đóng băng. Không cần phải nói hắn chết vì tam sắc huyền băng hỏa. Hừ, muốn tiêu diệt ta sao? Điện tiểu kiếm hung hăng nói sau đó hắn vươn tay lấy ra một cái túi. Linh thú trống trơn ở bên hông đem thi thể yêu tột bỏ vào đó. Tứ sai yêu thú, da, lông, xương cốt. Toàn bộ đều là vật tuyệt hảo. Luyện khí. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ phí vật này. Tiếp theo điện tiểu kiếm không dám ở đó lâu. Nơi đó cách thành hiên. Viên không xa. Nếu như đám chấp pháp xứ tới kết quả của hắn sẽ rất thê thảm. Nghĩ vậy hắn xử lý vết thương qua loa rồi hóa thành một đảo kinh hồng. Nhanh chóng bay khỏi nơi đó. Một lúc sau, quang điểm liên tục lói lên ở phía xa, sau đó độn quang đủ loại màu. Sắc bay tới, tốc độ độn quang rất nhanh, sau một lát đã bay tới nơi điền tiểu kiếm. Vừa đứng, quang mang thu liếm, lộ ra mấy bóng người. Bốn nam, nhị nữ đều là cấp nguyên anh, không đúng trong đó chỉ có ba. Người là tu sĩ nhân tục, ba gã khác là hóa hình kỳ yêu tục. Thế nhưng trang phục trên người họ khá giống nhau, nhất là trước ngực. Và cổ tay áo đều theo một thanh tiểu kiếm màu vàng. Chấp pháp xứ thành hiên viên. Hơn nữa đây là cấp cao nhất. Đây là các cao thủ đẳng dai, bọn họ không có nhiệm vụ nào khác, bọn. Họ chỉ có một nhiệm vụ ngăn cản, cũng như xử phạt những kẻ nào có can. Đảm vi phạm minh ước của lương tộp. Hừ, xem ra thắng bại đã phân. Tiểu tử sống sót đã bỏ trốn người nói. Chính là một H.I. Nam tử. Toàn thân toát ra một cỗ sát khí vô cùng. Lạnh lẽo. Ở đây vẫn còn lưu lại một ít linh lực pha trộn. Chắc chắn hắn mới rời. Khỏi đây không lâu. Chúng ta đuổi theo có lẽ còn kịp một tu sĩ trang. Phục như nho sinh, sắc mặt trầm như nước phân tích. Trần đảo hữu nói có lý, tiểu mùi hãy thử xem có thể tìm ra hành tích của hắn không. Một nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp bên cạnh nói, dáng vẻ thập phần đáng yêu. Tuy nhiên nàng không thuộc nhân tục, sau lưng nàng có một đôi cánh. Trong suốt như cánh chuồn chuồn. Ha! Ha! Trần mộ đã quên mất tiên tử. Dù tiên tử chỉ là hóa hình sơ kỵ. Nhưng vì thiên phú trời ban nên thần thức có thể so sánh với hậu kỳ. Nho sinh cười nói, sắc A, mơ T có vài phần hâm mộ. Nói như nho sinh cũng không sai. Yêu tộc đa trùng loại. Hình như mỗi loại yêu thú đều có. Thần thông thiên phú của bản thân. Ví dụ như nữ tử trước mắt này thần thức mạnh mẽ làm người khác nghe. Thấy phải giận người sợ hãi cũng chính là dựa vào những thiên phú này. Yêu tục sau khi tiến dai hóa hình kỳ có thể mạnh mẽ hơn tu sĩ Nguyên. Anh nhân tục một bậc. Nghe đối phương nói với giọng hâm mộ như vậy, nữ tử yêu tục lộ vẻ tự. Đắc, sau đó nàng nhắm mắt lại, chậm rãi thả thần thức ra. chớp mắt đã qua thời gian mấy công phu, nữ tử mở mắt, gương mặt toát. Ra vẻ kỳ quái. Thế nào? Không có thu hoạt gì sao? Ừ nữ tử xấu hổ sen lẫn giận dữ gật đầu tiểu tử đó hết sức xào. Hoặc hơn nữa hắn lại an hiểu thuật ẩm nặp. Hẳn là hắn đã trốn ở chỗ. Nào rồi? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Mấy lão quái vật lâm vào trầm tư? Một lúc lâu sau... Nếu chúng ta không thể tìm thấy thì chúng ta cứ coi như không có. Chuyện gì xảy ra nho sinh chậm rãi nói. Mấy người khác yêu thoáng trần trừ mặc dù bọn họ không cam lòng. Nhưng cũng không có cách nào khác đành gật đầu rồi cùng rời đi. Cách đó 100 rằm, một bóng người chậm rãi thoát ra từ trong bùn. Đất, điện tiểu kiếm lau mồ hôi chán. Thần thức của nữ yêu đó rất mạnh. Yếu chút nữa hắn đã bài lộ hành tích. Động tác của hắn chạm tới vết thương điện tiểu kiếm thoáng nhăn nhó. Đau đớn, hắn vội lấy ra vài hạt đan dược nuốt vào. Lúc này sắc mặt hắn. Mới tốt dần lên. Nhớ tới cảnh ngộ của mình hôm qua. Vị thiếu chủ dược cung lại thở dài. Chỉ có một chữ xui xẻo. Hôm đó sau khi chia tay Lâm Hiên ở Vân Lính Sơn. Hắn phát hiện có một. Di hài cổ tu, hắn máu hiểm tiến vào bên trong chuyện tống trần chảy, qua vất vả quả nhiên hắn tìm được đồng phủ của tu sĩ thượng cổ, hắn cũng chiếm được không ít điều lợi nhưng khi hắn định rời khỏi đó thì mới phát hiện bản thân mình đang ở trong phạm vi thế lực của yêu tục, hơn nữa may mắn thế nào lại có mấy tên hóa hình kỳ yêu tục tới tìm. Bảo bản thân hắn là một tu tiên giả nhân tục. Ba gã yêu tục hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo nhưng ngay lúc đó. Lại gặp ngay hai gã phá toái hư không tử linh giới tới tu tiên giả. Điện tiểu kiếm không minh nhanh nhẹn, nhìn thấy tình hình không hay. Hắn lập tức đổ dầu vào lửa, ba gã yêu tục lập tức bị tu sĩ linh giới. Diệt khẩu. Mặc dù hắn có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng bản thân hắn vẫn đang ở trong phạm vi thiết lực của yêu tục, hơn nữa nơi này cực kỳ thâm. U cho dù hắn có triển khai toàn bộ độn quang 2-3 tháng cũng đừng mơ tới việc quay trở lại lánh địa nhân tục. Dù thực lực của điện tiêu kiếm không kém nhưng hắn cũng không dám táo Tợn làm như thế. Yêu tộc đương nhiên sẽ không quan tâm tới thân phận của hắn. Ngay cả tôn sư của hắn tới đây chỉ e chúng cũng giết trước nói chuyện sau. Dù hai tộc chưa tới mức như nước với lửa nhưng một mình hắn đơn thân. Lạc vào đó khẳng định đối phương sẽ nhân có hội dậu đổ bìm leo ra. Tay giết hắn. Vì thế hắn vô cùng cẩn thận che giấu hành tích của mình. Hắn nghĩ phải. Nhanh chóng quay trở lại nhân tục. Lúc ban đầu mọi chuyện hết sức. Thuận lợi. Điện tiểu kiếm không minh, lanh lợi. Hơn nữa hắn đã thu. Liễm khí tức cho dù có gặp yêu thú nếu không phải là hắn sớm tránh đi. Thì hắn cũng ra tay diệt khẩu. Tuy tốc độ trên đường không nhanh nhưng vô cùng an toàn chỉ khoảng. Một năm dưới là hắn có thể quay về bên nhân tục. Nhưng sau khi đi được nửa lộ trình thì hắn gặp phiền toái vô cùng lớn. Điện tiểu kiếm vô tình phát hiện mấy cọng linh thảo vô cùng quý hiếm ở. Trên một vách núi. Những cọng linh thảo này có thể chế luyện đan dược trùng kích bình, cảnh. Nên biết trùng kích bình cảnh và thạch tăng cường pháp lực là hai loại. Khác nhau. Cái trước cần phải có nguyên liệu gần như là Nghịch thiên. Gì đó. Có tiền cũng không mua được. Hôm nay điều đó lại hiện ra trước mắt điện tiêu kiếm hiển nhiên sẽ không thể bỏ qua nhưng trong quá trình hái thuốc hắn lại oan ra ngõ. Hẹp chạm chán một hóa hình sơ kỳ yêu tục. Điện tiểu kiếm vô cùng sợ hãi khi thấy yêu thú đó có thể tránh thoát. Thần thức của hắn nhưng khi xem xét ký chỉ là một hóa hình sơ kỳ nên hắn cũng không coi vào mắt. Trong lòng hắn lập tức đồng sát khí. Bại lộ hành tích ở đây sẽ mang lại phiền toái lớn. Nhưng nữ yêu kia trong thấy dáng vẻ anh Tuấn của Điện Tiểu Kiếm thì. Xuân tình nhộn nhạo. Nàng ta rất nổi danh tải yêu tục bản tính háo sắc. Công pháp tu luyện. Lại càng tà ác. Nàng ta thích nhất là bắt các nam tu sĩ nhân tộc làm. Tù binh mang về động phủ dùng làm thái bổ. Sau khi chơi đủ thì giết, chết, hơn nữa nàng càng thích nam tử anh tuấn, ngược lại không coi trọng. Cảnh giới tu vi. Trong công pháp tu luyện của nhân tộc, dụng thuật chú, nhan phần lớn chỉ có hiệu quả với nữ tu nhưng nam tu sĩ tu luyện lại có tác dụng cực nhỏ. Vì thế nữ tu Nguyên Anh kỳ nhìn qua chỉ như một thiếu nữ. Nam tu sĩ Thì có rất nhiều lão già 7 80 Nữ yêu này đương nhiên sẽ không đi tìm những lão già. Những tu sĩ gặp tai họa với nàng phần lớn là thấp dai tu sĩ. Nữ tu này tự xưng là địch trùng tiên tử còn yêu tộc gọi nàng bằng. Cái tên khác địch trùng yêu phụ. Lúc này địch trùng tiên tử đương nhiên không thể buông tha điện tiểu. Kiếm ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn. Nam tử anh Tuấn tiêu sái như Thế nàng chưa từng gặp qua Vì vậy nàng muốn bắt hắn mang về động phủ Nhưng điện tiểu kiếm không phải là người dễ đối phó Hắn căn bản không Coi một hóa hình yêu tộc ra gì Nhưng sau khi giao thủ hắn lại vô cùng Sợ hãi Thần thông của đối phương cao thâm Tưởng gì khó lường cùng dai yêu Tộc không thể so sánh cùng Hai bên đánh nhau tới thiên hôn địa ám. Điện tiểu kiếm đã xuất hết. Thần thông thậm chí hắn đã dùng cả linh đại pháp cùng tam sắc huyền. Băng hỏa mới miễn cưỡng chiếm được thế thượng phong. Nhưng vào thời khắc nguy cơ nữ yêu lại lấy ra một pháp bảo hình ngọc. Sơ uy lực lớn đến mức không thể tin được. Điện tiểu kiếm dùng hết cả vốn liếng nhưng vẫn bị bắt sống. Trước tiên hắn bị pháp bảo đó đà thương, sau đó hắn lì bị yêu nữ dùng. Một loại pháp lực có hương thơm cổ quái giam cầm. Sắc mặt điện tiểu kiếm tái nhợt như tờ giấy nhưng hắn vẫn không khuất. Phục địch trùng tiên tử cười duyên dáng nói tiểu ca đẹp trai, không. Cần vùng vẫy, người không thoát nổi đâu. Cùng dai trong yêu tộc không. Ai là đối thủ của ta thế mà người phải bắt. Ta sử dụng tới phẳng chế. Linh bảo. Phòng chế Linh bảo. Sắc mặt điện tiểu kiếm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn chưa nghe về. Cái đó bao giờ nhưng nữ yêu cũng không giải thích gì chỉ bắt hắn mang. Về động phủ. Thế nhưng lần này địch trung tiên tử không nóng lòng thái bổ dù nàng. Là người tham nam sắc nhưng không phải nàng không có tình cảm. Những. Tu tiên giả trước kia chỉ bị nàng coi là đồ chơi đùa nhưng lần này nàng thực sự coi trọng điện tiểu kiếm. Dù điện tiểu kiếm không thể so với lâm hiên về tướng mạo nhưng hắn cũng là người cực kỳ anh tuấn. Phong độ thực sự là tuyệt thế Mỹ Nam. Địch trùng tiên tử thực sự yêu. Mến hắn. Hơn nữa Điền tiểu kiếm là tu sĩ nguyên anh kỳ hắn có thể cùng với. Nàng kết thành làm xong tu đạo lữ. Nhưng tiểu kiếm không đồng ý. Cũng may yêu nữ phóng đáng đó lại thực sự thích hắn. Nên nàng không dùng sức mạnh với hắn. Trước tiên nàng đóng cửa động một năm không lo hắn sẽ không khuất phục. Trước dâm uy của mình. Từ lúc đó tiểu kiếm vẫn không bị thất thân với yêu nữ nhưng không ngày Nào hắn không bị đùa bỡn. Nghĩ tới bản thân mình là thiếu chủ dược cung tính tình cao ngạo tâm. Chẳng hắn vô cùng buồn bực. Thế nhưng phấn nộ chỉ là phấn nộ Điền tiểu kiếm cũng là người có tâm. Kế sâu sắc. Tục ngữ có câu còn người lo gì thanh sơn không có củi đốt. Hắn đát lặng lặng chờ đợi thời cơ của mình. Chỉ trong trước mắt mấy tháng đã trôi qua. Thấy điện tiểu kiếm ngang ngạnh không chịu khuất phục địch trùng yêu. Nữ không nhấn nhịn được nữa Nàng chuẩn bị dở bài cuối cùng Dùng sức Cướng ép trước Tới khi đã chiếm được người hắn Còn sợ không chiếm Được tâm hắn sao Bị rơi vào thế đường cùng điện tiểu kiếm Đành phải liều chết thi triển Bí thuật đại tổn tinh nguyên Mạnh mẽ cưỡng chế Gây áp lực yêu nữ Giải khai tấm chế trên người hắn Sau đó hắn nhân cơ hội bất ngờ đánh Lén, rốt cuộc cũng đã thương nặng yêu nữ. Địch trùng tiên tử vừa giận vừa sợ, nhìn thấy thân thể mình bị hủy. Trong tay đối phương, nàng chỉ còn biết cách hoảng hốt làm cho tinh. Hồn của mình tróng đào thoát nhưng đã muộn. Dựa vào tính cách của tiểu. Kiếm hắn đã ẩm nhẫn lâu như vậy đương nhiên đã an bài rất chu đáu. Tinh hồn yêu nữ rốt cuộc cũng rơi vào tay hắn. Nghĩ tới việc bản thân mình phải chịu bao khổ cực điện tiểu kiếm. Không chút do dự thi triển thuật sư hồn. Nhưng kết quả lại làm hắn trởn mắt há hốc mồm, sắc mặt cuồng biến. Lần này đích thực Điền tiểu kiếm đã chọc vô tổ ong vò vẽ để lại mối. Đại họa ngàn năm. Nữ yêu đó lại là cháu gái cơ u y a một ly hợp kỳ lão. Quái vật. Điện tiểu kiếm là thiếu chủ dược cung đương nhiên hiểu rõ nhân yêu. Nhị tục đều có ly hợp kỳ. Thế nhưng cụ thể là thế nào thì hắn hoàn toàn không biết gì cả dù gì. Tu sĩ tới cấp bậc này còn sống đều đã sớm không màng tới thế sự. Nhưng ông của địch trùng tiên tử chính là một lão ngũ sai yêu tục có. Tôn hiểu là cửa đầu lão tổ. Lão ra ra hỏa đó khi là hóa hình hậu kỳ đã nổi tiếng vì tính hiếu. Sát của mình hơn nữa lại cực kỳ bảo thủ. Nếu như lão biết cháu gái, sùng á nhất chết trong tay điền tiểu kiếm thì. Điện tiểu kiếm thực sự không dám nghĩ tới. Trong mắt của những đẳng giai tu sĩ này thân phận thiếu chủ dược cung. Của hắn không đáng giá gì hết. Điện tiểu kiếm cũng không biết dược cung có ly hợp kỳ lão tổ hay. Không. Mà cho dù có thì cũng tuyệt đối không thể vì han mà trở mặt với. Cùng dai tu sĩ. Tu tiên giả làm việc luôn tính toán lợi ích được mất. Bản thân điện. Tiểu kiếm trên danh nghĩa là một thiếu chủ nhưng chỉ là một quân cờ. Bất kỳ lúc nào cũng bị ném đi. Nếu như là một người khác gặp phải. Chuyện này chắc chắn đã sợ tới run cả người thậm chí suy sụp Nhưng Điền Tiểu Kiếm là ai? Ngay cả người như Lâm Hiên cũng bồi phục sự khôn ngoan của Điền Tiểu Kiếm. Trong số cùng giai tu sĩ hắn là người có cách ứng xử tỉnh táo nhất. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, sợ hãi cũng không giải quyết được gì. Phải nhanh chóng chạy thoát khỏi đây mới có đường sống. Điền Tiểu Kiếm Cũng không muốn bị triều hồn luyện phách, hắn còn muốn phi thăng lên. Thượng giới, ly hợp kỳ thì đắt sao? Nếu bản thiếu ra đánh không lại, chẳng lẽ không? Thể chạy trốn sao? Vì vậy điện tiểu kiếm nghĩ đắt không làm thì thôi, đắt là thì làm tới. Cùng, hắn cướp phá sạch xe đồng phủ của địch trùng tiên tử, lại còn tìm thấy vô số bảo vật. Là cháu gái của cỡ đầu lão tổ Tài vật của yêu phụ này vô cùng phong Phú Nhất là Ngọc Sơ Thông qua sư hồn thuật Điện tiểu kiếm biết đó là Pháp bảo phản chí của thông thiên linh bảo uy lực vô cùng Nó vốn là Của cỡ đầu lão tổ Nhưng do nữ yêu phải nói hết lời lão tổ mới cho Mượn để chiêm ngưỡng Bây giờ nói đã rơi vào tay điện tiểu kiếm Hắn hoàn toàn không có ý định trả lại. Bản thân mình đã giết cháu gái yêu của cửu đầu lão tổ, ông ta hận. Không thể giúp hồn, lột ra mình, bây giờ mình có đem trả lại ông ta. Chắc chắn cũng không bỏ qua cho mình. Đắc tội một lần đã trở thành mối thù bất cộng đái thiên. Đắc tội hai lần cũng chả khác gì. Điều này Điện Tiểu Kiếm hiểu rất rõ. Nói chung hắn và Lâm Hiên là hai Người giống nhau Không là thì thôi Làm thì làm tới cùng Ngay cả thi thể của yêu nữ Điền tiểu kiếm Cũng không buông tha Thân Thể của hóa hình yêu tộc đều là vật liệu Tu tiên thượng dai Sau khi lục tung hết động phủ Thu nhặt sạch sẽ điền tiểu kiếm bắt đầu Chạy trốn Lần này vận khí của hắn không tệ Có lẽ cuối cùng trời cao cũng mỉm Cười với hắn Mà cổ đầu lão tổ đó dù cháu gái yêu quý bị mất mạng, diệt hồn nhưng... Vì lão quái vật đó đang tu luyện tới giai đoạn quan trọng, lão đang... Trong thời kỳ chết xả mãi tận hai tháng sau khi sự việc xảy ra lão... Mới biết cháu gái của mình bị giết. Cửu đầu lão tỏ nổi giận lôi đình. Trước khi thời gian tu luyện kết, thúc hắn không thể xuất quan... Thế nhưng là ly hợp kỳ yêu thú hắn đương nhiên không thể là người đơn. Đột vì thế cửa đầu lão tổ đã phái ra vô số thủ hạ truy nã. Đồng thời, hắn phát lệnh truy nã tới toàn bộ yêu tộc, hứa nếu ai có thể trả thù. Cho cháu gái của lão, lão sẽ thu người đó làm đồ đệ. Sau khi tin tức chuyển ra yêu tộc lâm vào tình trạng điên cuồng, nếu... Như có thể bái cửu đầu lão tổ làm sư phụ quả thực không còn gì có thể. Tốt hơn. Vì vậy Điền tiểu kiếm lâm vào tình cảnh bị đuổi giết một cách điên. Cuồng. Nhớ lại chuyện trước kia. Mặt điện tiểu kiếm không khỏi lộ ra vẻ cay. Đắng. Bây giờ rơi vào chuyện này hắn nào dám quay về dược cung. Ly hợp. Kỳ yêu thú tức giận không phải là chuyện đùa. Không chừng hắn sẽ bị... Bản môn đem bán. Tuy khả năng này chỉ có 5 phần xảy ra nhưng Điện Tiểu Kiếm không. Thích chuyện vận mệnh của mình nằm trong tay người khác. Chuyện gì cũng phải dựa vào chính sự nỗ lực, phấn đấu của chính bản. Thân mình. Lại nói Điện Tiểu Kiếm và Lâm Hiên là hai người giống nhau. Ngay cả tao ngộ cũng giống. Bây giờ cả hai lại biến thành một đôi. Hương để cùng cảnh ngộ. Cửu đầu lão tổ bản thân hắn đánh không lại trừ phí hắn có thể tiến. Giai ly hợp kỳ thành công, hắn sẽ phải làm con chuột trốn nhui trốn. lủi Điện tiểu kiếm căm hận nghĩ lão già, mi hãy chờ đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ có cơ hội đòi lại những nỗi khuất nhục mi gây cho ta hôm nay. Ánh mắt điện tiểu kiếm lói lên một tai dị sắc, hắn hóa thành một đảo. Kinh hồng nhanh như chớp bay về chân trời xa xa. Lâm Hiên thực sự. Không biết cũng có người gặp phải cảnh ngẫu nguy hiểm như mình. Câu. Chuyện của điện tiểu kiếm đã bị hắn vứt ra khỏi đầu từ lúc hắn giả. Trang thành khổ hạnh đầu đà. Vì hành tích của hắn không bị bại lộ. Khoảng 2 ngày sau Lâm Hiên chỉ còn cách thành hiên viên mấy trăm. Giảm. Sắp tới thiên vân giao dịch hội cử hành Nhưng thời gian vẫn còn khoảng Nửa tháng Trước khi giao dịch hội bắt đầu Ngoại trừ những nhân vật Trọng yếu của nhân yêu nhị tục Những người hốn tạp đều phải ở ngoài Không được vào thành Thế nhưng lúc này Trung quanh bên ngoài thành Đã có rất nhiều người Của cả nhân tục và ưu tục tụ tập Bọn họ cũng không suốt ngày rong Chơi nhàn dối Dọc đường đi, Lâm Hiên đã gặp mấy lâm tán phường thị. Tất cả đều do các tu sĩ và yêu tục tới trước từ phát tổ chức. Mặc dù đơn sơ nhưng cũng có thể tìm được không ít thứ tốt. Nhất là một số thấp dai tu sĩ sau khi Thiên Vân giao dịch hội bắt. Đầu khai mạc dù không có quy định hạn chế cảnh giới nhưng nghe nói. Muốn tiến vào thành hiên viên phải giao nộp 3.000 tinh thạch. Vé vào cửa đắt như vậy nếu là một tu sĩ ngưng đan kỳ nghèo túng sẽ không có khả năng gom góp được chứ chưa nói tới tu tiên giả thấp dài. Vì thế mục đích của bọn họ khi tới đây thứ nhất là để mở mang tầm mắt. Thứ hai bọn họ hy vọng có thể tìm được những thứ mình muốn ở những phường thị tạm thời như này. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lâm Hiên. Mấy ngày qua không xảy ra. Đánh nhau, hắn nhàn nhã đi lại cũng đã thu thập được không ít tin tức. Hữu dụng Đột nhiên Lâm Hiên độn quang chậm lại. Hắn vừa nhìn thấy một phường. Thì tạm thời. Quy mô không lớn, khá đơn sơ. Giao dịch diễn ra ở đây phần lớn là Tu Tiên Giả Linh Đồng Kỳ và Trúc. Cơ kỳ. Tu sĩ ngưng đan kỳ có rất ít. Còn lão quái vật nguyên anh kỳ. Thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Sắc mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng. Tu tiên giả đổi giết hắn là cùng. Dai còn tu sĩ thấp dai thì ngay cả bức chân dung của hắn cũng chưa. Nhìn thấy. Ở phường thì này hắn sẽ không gặp phải hung hiểm gì. Lại vừa vặn tới. Lúc hắn nghỉ chân một lát. Lâm Hiên chậm rãi đi tới một trà lâu trong phường thị. Hắn vừa đi vừa. Nhìn quanh đánh giá tình hình. Đột nhiên mắt Lâm Hiên co rút lại trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, sắc. Mặt vẫn bình thản như trước nhưng trống ngực hắn đập mạnh, nhanh hơn. Thiếu gia, sao vậy? Chẳng lẽ thiếu gia đã phát hiện ra tung tích địch? Nhân, Nguyệt Nhi vội vàng hỏi hắn. Không có Lâm Hiên liếc mắt nhìn đi chỗ khác, hắn không dám nhìn lâu. Một chỗ, lúc nãy hắn đã nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi áo xanh. Dung mạo nữ tử hết sức bình thường, tu vi cũng không xuất chúng nhưng. Lâm Hiên lại có ấn tượng sâu sắc. Ngày đó ở quận Lũng Nam Trong, phường thì nữ tử này đã từng đau khổ cầu xin lão bản của dược điếm. Một hạt đan dược giải độc nhưng đối phương vô cùng lạnh lùng, không. Những không cho mà còn buông những lời nói châm trọc. Lâm Hiên không nhìn được ra tay trở rút. Có thể nói chỉ trong tích. Tắc nữ tử này đã gây cho hắn một cảm giác hết sức kinh khủng, hắn càn. Thấy dường như đang đối mặt với một cao dai tu sĩ. Phải biết rằng bây giờ Lâm Hiên là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ. Hơn nữa nói về thần thông dù hắn có đối mặt với đại tu sĩ cũng không. Chịu lép vế. Người có thể gây cho hắn cảm giác như vậy chỉ có thể là tu tiên giả ly. Hợp kỵ Thế nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó lâm hiên đắc. Nghĩ rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phải là thần tiên thỉnh thoảng. mắt sai lầm cũng là điều đương nhiên. Có một thời gian dài Lâm Hiên rất tin tưởng vào phán đoán của mình. Hơn nữa hắn còn cảm giác hết sức buồn cười vì khi ra khỏi phường thì hắn đã bỏ trốn một đoạn đường. Nhưng ngắm lại hắn lại thấy không hợp với lẽ thường. Nếu là lão quái, vật ly hợp kỳ thì trừ phi ăn no dối việc còn không thì phải ẩn giấu tu. Vi chịu khổ làm gì? Nhưng sự tình trước mắt. Lại có kinh nghiệm ở tuyết minh sơn nên trong đầu Lâm Hiên xuất hiện nghi vấn Theo những lời bí ẩn của nữ tử đó Lâm Hiên biết 500 năm trước ở Thiên nhai hải cắt xuất hiện biến cố 81 tông môn, gia tục Liên thủ với nhau cộng thêm một số tán tu bụng dạ khó lường muốn tiêu Diệt thiên nhai hải cắt nhưng kết quả cuối cùng gặp phải một ly hợp ly Lão quái vật của đối phương. Sau một phen đại chiến 81 tông môn. Gia tội đó hoàn toàn. Biến mất. Mà thanh danh của của Mộng Như Yên tiên tử đại triển thần uy. Trở thành vân châu đề nhất nữ tu. Nếu như Lâm Hiên hắn nhớ không nhầm thì nữ tử đáng thương hắn giúp đỡ. Ở phường Thị đó có nói tên nàng là Mộng Như Yên. Chẳng lẽ chỉ là sự. Trùng hợp sao. Lâm Hiên cao mày chìm vào suy tư. Trần trừ một lát rồi hắn cất bước đi. Theo hướng của mộng như yên. Bản thân Lâm Hiên hắn cũng không nắm chắc. Liệu nữ tử này có phải sư phụ của tần nhiên không? Thế nhưng đã gặp. Qua thì phải thử một lần. Thực tâm mà nói Lâm Hiên cũng không muốn đồng vào tu tiên giả ly hợp. Kỳ. Vạn nhất không may rất có khả năng hắn tự đưa mình vào nguy hiểm. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt. Hắn đã kết mối huyết. Hãy thâm cửu cùng vạn Phật Tông. Đám lửa chọc ngốc đó sẽ không buông. Tha cho hắn. Mà ở thiên vân 12 châu 7 thế lực trừ phi chính bản thân hắn. Tiến dai tới ly hợp kỳ hắn sẽ không bao giờ cắt đứt được sự truy đổi. Của vạn Phật Tông. Mà đột phá ly hợp chi cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Trong vòng mấy trăm năm cũng đừng nghĩ tới. Vậy trong thời gian đó bạn. Thân hắn phải làm sao? Phải trốn lui trốn nhủi như chuột. Hay trốn vào. Nơi khô cằn sỏi đá ít người lui tới sao? Cả hai cách này đều không phải là lựa chọn tốt. Nhưng nếu bản thân hắn có mối quan hệ với một lão quái vật ly hợp kỳ. Thì mọi chuyện sẽ khác. Ít nhất sẽ làm đối phương có chút ý kỷ. Lâm Hiên vừa thầm cân nhắc lời hại vừa bước nhanh về phía trước. Mộng như yên ngồi trước sạp hàng nhỏ bé của mình trên bày vài ba kiện. Linh khí như đồ bỏ, không chỉ có. Ngoài ra còn một thảo dược, loại cấp thấp nhất, không đáng nhất. Vẻ mặt Lâm Hiên cứng đờ trong lòng nghi hoạt tâm lý dao động. Chẳng lẽ mình đã quá nhạy cảm? Tu tiên giả cũng có thể trùng tên trùng họ. Đại sư, ngài muốn mua vật gì vậy, mặc dù tiêu nữ không có nhiều hàng. Hóa nhưng tuyệt đối là mỹ vật, giá sẽ nhìn thấy một khổ hạnh đầu già. Chầm rãi tiến tới, mặt mộng như yên hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nàng. Vẫn nhiệt tình chào mời. A-di-đà Phật Đã giả trang làm tăng nhân đương nhiên phải giả trang như thật, hay? Tay Lâm Hiên vừa mới chắp tay, mộng như yên khẽ nhíu mày, nàng che. Miệng thở dài nói tiện bối, là người hả? Lâm Hiên ngẩn ngơ, hắn. Không ngờ đối phương nhận ra mình nhanh như vậy. Nhưng mộng như yên không làm huyên náo nàng nhanh chóng thu dọn quầy. Hàng, rồi kéo Lâm Hiên đi ra phường thị. Một lát sau hai người đi tới Một chỗ vắng vẻ lần trước tiền bối trợ giúp tiểu nữ tử vẫn còn chưa Tạ ơn đại ăn giúp đỡ của tiền bối Lần này gặp lại ngài đúng là trời Cao có mắt mộng như yên vừa nói vừa yêu kiểu quý đầu chào hắn Ha ha cô nương khách khí chỉ là cách nhấp tay mà thôi lâm hiên Tươi cười nói Tiền bối sao ngài lại giả trang thành khổ hạnh đầu Đà, chẳng lẽ ngài thấu hiểu được bộ mặt của nhân thế, ngài giã xuất ra. Rồi chăng? Sắc mặt mộng như yên đầy vẻ tò mò. Đương nhiên không phải lúc trước lâm mố kết oán với người thực lực. Của đối phương hùng mạnh ta đánh không lại vì thế đành phải dịp dung. Để né tránh lâm hiên thở dài giải thích. Thì ra là thế mộng như yên thở dài. Nàng vẫn cải trang thành tiểu tu. Sĩ Linh động Kỳ vì thế không biết chuyện phái vạn Phật Tông phát lệnh. Truy sát với Lâm Hiên. Chuyện này thật trùng hợp. tiền bối hào hiệp. Trợ giúp tiểu nữ tử nhất định phải báo ơn ngài. Tiểu nữ có một vật. Không chừng có thể giúp ngài giải quyết khó khăn đó mộng như yên. Nghiêng đầu suy nghĩ rồi nàng đưa tay vào ngực lấy ra một vật gì đó. Mỏng như cánh tầm. Đây là. Ánh mắt lâm hiên khẽ liếc qua vật đó, gương mặt hắn lộ vẻ. Kinh ngạc, không dối gạt gì tiền bối. Tiểu nữ dù nghèo túng nhưng tổ tiên của. Tiểu nữ chính là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Cái mặt nạ ra người này, chính là do tổ tiên truyền lại cực kỳ thần diệu. Ngày có thể thử một, lần mộng như yên ăn nói bà hoa. Thứ này nàng khéo léo lừa lấy được trong một lần đánh cuộc với Thái. Thượng trưởng lão của bản phái, vật này phải dùng bay bảy bốn mươi. Chín vật liệu luyện chế, nó hoàn toàn có thể bình diễm thần thức. Trừ, phi người mang mặt nạ này đứng cùng một chỗ với lão quái vật ly hợp kỳ. Còn nếu không phải là đại tu sĩ sẽ không phát hiện ra bất kỳ sơ hở. Nào! Mộng Như Yên cũng không biết mối quan hệ sao đậm của ai đồ với Lâm. Hiên. Thế nhưng nàng có ấn tượng rất tốt với người trẻ tuổi này. Việc này cũng không khó hiểu. Mấy tháng qua Mộng Như Yên tiên tử vì ma. Luyện tâm cảnh không đời phong ấm tu vi ở lại hồng trần chịu khổ. Ai cũng biết tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Với bộ ráng thế này của nàng không có thực lực. Tướng Mạo không ra tướng Mạo, lại là tán tu. Cơ hồ khắp nơi gặp bất trắc khắp nơi bị người khi dễ. Nàng đã quen với lòng người xấu xa. Lâm Hiên là người duy nhất ra tay trợ giúp. Nàng, trong lòng mộng như yên tiên tử như có dòng nước mát vì thế nàng. Không chút do dự lấy ra mặt nạ vô cùng tinh xảo. Lâm Hiên là người biết nhận biết bảo vật. Nhìn tấm mặt nạ trên tay sắc mặt hắn không khỏi lộ vẻ vui mừng. Giả trang thành khổ hạnh đầu đà chỉ là kế nhất thời một khi hắn tiền vào trong thành rất có khả năng bị bại lộ tung tích nhưng với cái mặt nạ ra người này thì khác. Mặc dù lâm hiên không biết vật này được làm như thế nào nhưng nơ sơ to tuyệt đối được xưng tùng là kỳ bảo thần thức của bản thân hắn cũng. Không thể xuyên qua. Nếu như không gặp tu tiên giả ly hợp kỳ hắn sẽ không gặp chuyện gì đáng ngại. Đa tạ đảo hữu. Lâm mố từ chối thì bất. Kính Lâm hiên ôm quyền nói rồi hắn cất mặt nạ vào túi chứ vật. Sau đó, tay trái hắn lật lên, linh quang ló lên trên lòng bàn tay một đống. Vật lớn hiện ra. tiền bối. Tiện bối. Người đây là mộng như yên tiên tử nhú mày tiểu nữ đắc Nói tiểu nữ tặng mặt nạ cho tiền bối là để báo đáp đại an giúp đỡ khi Trước Bây giờ ngài lại lấy bảo vật ra Chẳng lẽ ngài muốn đẩy tiểu nữ Làm chuyện bất nghĩa sao Cô nương nói quá lời Lâm mố biết phẩm cách cô nương cao thượng nhưng Cái mặt nạ đó là vật tổ chuyện của cô nương thần thông phi thường Lần trước lâm mố giúp cô nương chuyện nhỏ, giờ cô nương dùng bảo vật. Quý giá đó báo đáp, nếu như lâm mố thản nhiên chấp nhận ca, hơ to, gơ khỏi đắt. Chiếm tiện nghi của cô nương quá lớn nghe lâm hiên nói thế, mộng như. Yên tiên tử không khỏi đỏ mặt. Gã lâm tiểu tử này phẩm cách không tệ. Có gì nói đó, không có gì xấu xếm. Húng chi bản thân cô nương cũng không giàu có gì. Xin cô nương hãy tiếp nhận tâm ý của tại hạ. Đây là mấy bình linh đan rất thích hợp. Với cảnh giới của đảo hữu, sau khi ăn vào có thể tiến vào linh động. Hậu kỳ. Ngoài ra còn vài món linh khí có thể dùng làm vật phòng thân. Xin cô nương đừng chối từ lâm hiên cười nói. Sắc mặt vô cùng thành. Khẩn. Mộng như yên sở khóc sở cười Nàng không thể từ chối thỉnh tình của đối phương Hắn đã nói như thế nàng không còn cách nào khác đành mang Một bộ mặt cảm kích cuối đầu xá lại nói tiện bối đã nói như vậy Nhưng tiểu nữ vẫn thấy ái náy Ha ha cô nương đừng nói như vậy Chúng ta mới quen đã thân không Nên khách sao như thế Sau này chúng ta nên bình đẳng giao tiếp với nhau. Nếu cô nương đồng ý cứ gọi ta một câu đại ca. Ta gọi cô nương là tiểu muội có được không? Lâm Hiên đưa ra một đề nghị vô cùng vô sỉ. Cái này mộng như yên ngây người. vị Lâm tiền bối này cũng rất hào. Sảng bối phận ở tu tiên giới lấy cảnh giới tu vi làm tiêu chuẩn cơ. Bản đồng. Một tu sĩ ngưng đan kỳ không thèm để mắt tới một đệ tử linh động Kỳ đối phương tự nhiên lại coi nàng ngang hàng với hắn làm nàng có Chút cảm động Người này đối xử với nàng rất tốt Mộng như yên không nghĩ lâm hiên có Khả năng khám phá ra thân phận thật sự của nàng Là tu tiên giả ly hợp Kỳ phong ấm thuật của nàng cho dù là thần thức của đại tu sĩ cũng Không mảy may phát hiện ra. Tiện bối như vậy không được rồi tiểu nữ. Chỉ là một đệ tử linh động kỳ. Cô nương không nên câu nể như vậy. Ta đã nói ta với cô nương vừa gặp. Đác thân. Những nghi lễ xã sao đó không tính làm gì. Chẳng lẽ cô nương. Không muốn gọi ta một tiếng đại ca sao. Sắc mặt lâm hiên lộ ra vẻ. Thất vọng. Đại ca tiểu mũi xin đại ca sau này quan tâm tới tiểu mũi nhiều. Hơn mộng như yên sửa lại y phục, gương mặt cười vui vẻ. Bây giờ nàng không phải cải trang. Lúc này nàng nhận ra lúc nãy vì cảm động tâm. Cảnh của nàng đã đột phá qua một tầm. Điều này làm cho mộng như yên tiên tử vừa mừng vừa sợ. Thì ra muốn ma. Luyện tâm cảnh không nhất thiết cứ phải chịu khổ. Nhân sinh trên đời có vui mừng, tức giận, bi ai cảm kích. Nhân sinh có trăm hình thái. Mỗi chủng loại đều có thể giác ngộ, đều có thể trợ giúp tâm cảnh. Thì ra cách làm này của mình dù chưa thể nói là đi vào ngõ cục, nhưng tuyệt đối không thể nói là cao minh. Ha! Ha! Nếu đã gọi đại ca, đại ca nhất định sẽ có lễ ra mắt. Lâm Hiên nói xong hắn vỗ tay vào túi chứ vật, lấy ra 30 khối tinh. Thạch trung phẩm Như Yên đã tới thiên vân giao dịch hội chắc chắn. Cũng muốn mua sắm cho dù không mau được gì cũng gặt hái thêm được kiến, thức. Những tinh thạch này không được chối từ, chúng có thể đổ dùng. Làm phí vào thành hiên viên. Cám ơn đại ca Mộng Như Yên gật đầu cám ơn, hào phóng nhận lấy. Nàng. Trợt phát hiện muốn để tâm cảnh của mình tiến bộ nhanh chóng, nàng phải có tâm tình thực sự. Ví dụ nói như trước đây dù nàng phong ấm tu vi, nhẫn nhịn chịu khổ ở hồng trần. Bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại nhưng đó chỉ dựa vào ý chí nhấn nhịn. Trong suy nghĩ của nàng, nàng vẫn là Vân Châu, đề nhất nữ tu. Như vậy đương nhiên nàng không thực sự nhập vai với nhân vật của mình. Tâm cảnh của nàng hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh, việc tu luyện. Căn bản là làm nhiều hiệu quả ít. Phương pháp đúng mức nhất là muốn hiểu được nhân sinh phải hoàn toàn. Nhập vai nhân vật không hề coi mình là tu tiên giả ly hợp kỳ thực sự. Coi bản thân mình giống như một tiểu tu sĩ vì thế âm thanh đại ca. Của nàng rất tự nhiên Không hề màu mè gì cả Thực sự trong tâm mộng như yên tiên tử Vô cùng cảm kích lâm hiên Dù Hắn như chó ngáp phải rồi Không biết bản thân mình đã làm được điều Gì nhưng hắn đã giúp nàng tìm ra Phương pháp ma luyện tâm cảnh nhanh Nhất Nửa canh giờ sau lâm hiên và mộng như yên tiên tử Chia tay nhau Cả Hai bên còn có chuyện riêng cần làm, hiển nhiên không thể làm bạn đồng. Hành của nhau. Thiếu ra có thật nữ nhân đó là thiên nha hải các mộng như yên tiên. Tử không. Lúc trước đối diện với người có khả năng là lão quái vật ly. Hợp kỳ, Nguyệt Nhi đến thở mạnh cũng không dám, nàng chỉ sợ bất cẩn. Một chút đối phương sẽ phát hiện ra. Ta cũng không chắc lắm sắc mặt lâm hiên khá ngỡ ngàng. Cái gì? Thiếu ra cũng không nắm chắc. Đối phương tự nhiên lại tặng mặt nạ kỳ. Bảo như vậy, ngay cả đại tu sĩ cũng không nhìn ra sơ hở một đệ tử. Linh Động Kỳ không thể có vật ấy. Cái này rất khó nói. Nàng ta đã giải thích nguồn gốc của cây mặt nạ. Do tổ tiên truyền lại. Vậy sao thiếu ra lại cư xử với nàng ta tốt như vậy? Vừa tặng tinh, thạch vừa tặng bảo vật, lại cơ A.O. nơi bình đẳng giao tiếp Nguyệt Nhi. Không hiểu. Cái này là do ta không biết chắc nàng ta có phải là mộng như yên tiên. Tử hay không? Cũng có thể đúng mà cũng có thể không, không đoán được. Nhưng mặc kệ chân tướng sự việc như nào đối với ta cũng không có hại. Dì sắc mặt lâm hiên lộ vẻ cao thâm khó lường, hắn tươi cười nói. Với tính cách của hắn khi đã làm gì đó đương nhiên hắn đã suy tính cẩn. Thận, ai biết nói thế nào đây? nha đầu ngốc, hãy nghĩ đi. Nếu như nàng ta thực sự là mộng như yên. Tiên tử, ta làm bộ như không biết rõ thân phận của tiên tử thu hẹp. Khoảng cách giữa hai bên. Điều lời ở đây không cần nói ngươi cũng biết. Hơn nữa nếu như nàng ta không phải là mộng như yên tiên tử, ta cũng không mất mát gì quá lớn. Chỉ dựa vào việc nàng ta cẳng ta cái. Mặt nạ đó, nhận một tiểu muội như vậy cũng không có hại gì. Nguyệt Nhi gật đầu, Lâm Hiên nói cũng không sai. Với sự khôn ngoan của... Thiếu ra đương nhiên hắn không thiệt thòi mà còn chiếm tiện nghi là Đằng khác mặt kệ đó có phải là mộng như yên đến từ thiên nhai hải các Hay không chủ tớ nàng không bị thiệt thòi một phân nào Sau đó lâm hiên phất tay áo một cái Hắn lấy ra một vật mỏng như xa Đương nhiên không cần phải nói đó là tấm mặt nọ ra người đó Giả trang thành khổ hạnh đầu đà chỉ là kế sách tạm thời Bây giờ hắn có tấm mặt nạ này chỉ cần hắn không gặp phải lão quái vật ly hợp kỳ. Thì sẽ không lo lắng tới chuyện bị phát hiện. Lâm Hiên tìm một nơi vắng vẻ thay đổi lại trang phục như ban đầu sau. Đó hai tay hắn bấm pháp quyết. Cốt cách toàn thân hắn biến đổi vươn. Cao lên. Lâm Hiên xoay người một vòng rồi đeo mặt nạ ra người vào. Nguyệt Nhi thế nào? Không chây vào đâu được. Bạch quang chợt lói. Một thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc xuất hiện. Vẻ mặt tò mò nhìn khắp người Lâm Hiên mấy lần tấm tắc nghĩ thầm nếu. Không phải bản thân mình và thiếu ra 200 năm nay chưa từng chia. Lìa thì thiếu chút nữa mình đã bị lừa gạt. Lâm Hiên cũng cảm thấy hết. Sức hài lòng có kỳ bảo này. Nguy hiểm xem ra đã được loại trừ. Lệnh. Truy sát của vạn Phật Tông không còn tác dụng nữa. Tiếp tôi lên đường thôi. Vì bây giờ không còn phải lo lắng bại lộ thân phận. Lâm Hiên bắt đầu. Đi dạo xung quanh. Ở khu vực phường thì có rất nhiều phường thì thế nhưng Lâm Hiên không. Cần phải tìm tòi bảo vật. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Dựa vào tu vi của hắn. Nhãn giới đương nhiên rất cao. Nếu không có vật. Nhịp Thiên, những vật bình thường căn bản không có ít gì với Lâm, Hiên. Hiển nhiên Lâm Hiên cũng không nản chí chỉ còn mấy ngày nữa mới tới. Thiên vân giao dịch hội chính thức. Sáng sớm hôm nay, Lâm Hiên còn đang thong thả trên đường đột nhiên từ Xa xa bay tới một đảo kinh hồng, phía sau còn có đồn quang điên cuồng. Đuổi theo. Lâm Hiên khẽ nhú mày, ban đầu hắn cũng không chú tâm tới việc này vì, theo linh lực ba động đó chỉ là một số tiểu tử trúc cơ kỳ. Loại tranh, đấu này ngày nào ở khu vực phủ cận cũng có các chấp pháp sứ ở thành. Hiên viên cũng chẳng quan tâm tới những chuyện đó. Bọn họ chủ yếu chú ý tới cao dai tu sĩ. Lâm Hiên độn quang chậm lại, hắn chuẩn bị né sang bên thì một tiếng. Hét kinh hãi vang lên. Nguyệt Nhi có chuyện gì vậy? Lâm Hiên ngẩn người hỏi. Tiểu nha đầu này đã bay từ trong tay áo ra. Nét mặt đầy hoàng sợ thẩm. Chí không cả trả lời câu hỏi của Lâm Hiên toàn thân nổi thanh mang. Bay tới ngay đón mấy đảo đồn quang đang truy đuổi. Lâm Hiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn thả thần thức ra sau khi quét qua. Sắc mặt hắn cũng trở nên cổ quái Lâm Hiên lấy tay vỗ trán, Sắc mặt đầy vẻ Nghi ngờ tiểu ni tử này tại Sao lại xuất hiện ở chỗ này Thì ra người bị đuổi giết Là đồ để bảo bối của Nguyệt Nhi Bảo sao Nàng lại sốt ruột như vậy Đây chính là trịnh tuyển Ái nữ của thiên tuyển môn chủ và tự nhân Thể chất của nhà đầu đó Có chút đặc thù Có thể nói là chuyển thế, Chuyện thừa của Diệu Thiên Dù Đế có nhiều điểm tương tự với Nguyệt, Nhi. Trên danh nghĩa cả hai là thầy trò nhưng mối quan hệ thân thiết. Nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình bị người khác ướt hiếp, lập tức Nguyệt. Nhi phấn nộ ra tay. Đừng xem thường tiểu nha đầu đó, nàng luôn hành. Động không cần biết đến đúng sai. Ở tu tiên giới không tồn tại cái gọi là ai đúng, ai sai. Dám khi dễ đồ Đệ của mình chết cũng đáng Khi lâm hiên chạy tới hắn không cần phải ra tay nữa Dựa vào thần Thông của Nguyệt Nhi cho dù va chạm cơ với tu tiên giả Nguyên Anh Sơ Kỳ Cũng có thể liều chết cá chết lưới rách Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đó còn Chưa chịu nổi một đòn thân thể đã bị Nguyệt Nhi phá hủy toàn bộ Nguyên thần bị thu vào trong thú hồn phiên Sư tôn, trình tuyển vừa mừng vừa sợ, nàng không ngờ vào lúc nguy cấp lại gặp. Anh sư, tuyển nhi tại sao lại ở đây? Trình tuyển thoáng trần trừ, nguyệt nhi nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nhìn không được phá lên cười nói nha đầu ngốc, không cần phải kiêng, kỵ, đó là thiếu da. Hả? Trịnh tuyển đương nhiên rất tin tưởng lời cả An sư, nàng vội vàng sửa. Y phục thi lễ Tuyền Nhi ra mắt sư tổ. Tốt lắm, không cần đa lễ. Đối với người một nhà tử trước tới nay Lâm Hiên luôn hậu đãi, hắn cũng không quan tâm tới các nghi lễ xá xao thế tục. Đúng là yêu ai yêu cả. Đường đi, đối với ái độ của Nguyệt Nhi, hắn đương nhiên vui vẻ nói. Tuyền Nhi, sao không ở lại Úi Châu mà chạy tới đây làm gì? nên biết Châu và Vân Châu đâu chỉ cách xa nhau vạn dặm. Từ U Châu muốn tới Vân Châu không thể dựa vào phi hành, chỉ có thể dựa vào. Chuyện tống nhưng đòi hỏi tiêu phí tinh thạch với giá trên trời. Tiểu nha đầu này dù tiến cảnh không tệ nhưng cũng mới chỉ trúc cơ thành. Công sao không ở nhà với phụ mẫu để tu luyện tại sao lại chạy tới nơi? Này làm gì? Chẳng lẽ ở U Châu đã xảy ra biến cố gì? Sắc mặt Lâm Hiên không khỏi tái mép. Chỉnh tuyển le lưới tiểu ni tử này cũng không minh, nàng hiểu ngay. Suy đoán của Lâm Hiên, đôi môi anh đảo vội hé cười và nói sư tổ. Không cần lo lắng. U Châu rất tốt, cũng không phải tuyển nhi tới đây. Một mình là tuyển nhi cầu khẩn lục sư thúc mang mình tới đây. Lục sư thúc. Lông mày Lâm Hiên khẽ động Không sai Đó chính là đại diêm chủ của bái hiên các Lục Doanh Nhi Sư thúc chính tuyển thành thật nói Đối với vị sư tổ bí hiểm này nàng Vô cùng kính sợ Doanh Nhi tới nơi này sao Lúc này Lâm Hiên thực sự kinh ngạc Cách thành hiên viên 800 dặm về phía tây có một tòa thành hùng Vĩ chiếm cứ một diện tích sống lớn. Từ xa nhìn lại tóa thành này. Giống như một đầu cọp nằm ngang trên thảo nguyên. Thành ngọa hổ. Đây là một tóa thành tạo nên bởi cự thạch. Đương nhiên. Đây không phải do phàm nhân dựng lên mà là do ngọa hổ rút tu tiên. giả dùng đại thần thông, dùng công pháp tụ đất thành đá chỉ trong. Một đêm kiến tạo nên tóa thành hùng vĩ. Thiên vân giao dịch hội diễn ra cứ 300 năm một lần. Đây là sự kiện trọng đại của nhân yêu nhị tục. Ngoài yêu tục bản thổ cùng tu sĩ các tông môn, gia tộc và một số ít cao thủ tán tu ở các châu khác, không. Quản ngại hàng ngàn dặm cũng tới nơi này để tham dự sự kiện này. Những người này đương nhiên sẽ không chờ tới khi giao dịch hội bắt đầu mới vội vã chạy tới. Tám, chín phần mười trong số bọn họ đã đến rất sớm, thậm chí có người đến trước cả nửa năm, mà địa điểm tổ chức giao dịch hội thành hiên viên trước khi giao. Dịch hội khai mạc lại không đón tiếp khách thập phương, hay nói cách khác những người đó không có chỗ ở. Tuy nói tu tiên giả không để ý tới màn trời chiếu đất nhưng những người tới đây tám, chín phần mười đều là tông môn. Gia tổ có uy danh Ở các châu Khoan chưa nói tới tu vi của nơ Hơ U Vinh Quy quy Nơ Cơ. Người này Chắc chắn Bọn họ không cam lòng chịu khổ như lâm hiên Tình cờ ở lại bên ngoài vùng đất hoang dã một chút thì không có vấn đề Gì nhưng nếu bắt bọn họ một nắng hai xương ở lại bên ngoài trong cả, nửa năm thì chắc chắn không thể được. Tu tiên giới bản địa ở Vân Châu cũng không cho phép xảy ra điều đó, vì thế xung quanh thành hiên viên có 8 tòa thành được xây dựng bằng pháp thuật. Bốn toàn thành thuộc về tu tiên giả, bốn tòa còn lại thuộc về yêu tục. Hai bên dùng những tòa thành này để chiêu đãi khách của hai tục tới. Tham Vân Châu, đừng xem tòa thành thị này được xây dựng để phòng ngựa bên trong tòa. Thành này đầu đủ tiện nghi. Hơn nữa cũng tuyển chọn những địa điểm có linh mạch lại cách thành. Hiên viên không xa lắm. Những nơi này cũng không giống với phường thị tạm thời do các tu sĩ dựng nên. Nếu ai đó muốn ở trong một tòa thành nào đó thì phải giao nộp tinh thạch. Đây là một nguồn thu rất lớn Mà khi thuê một quầy hàng ở phường thì Trong thành thì cũng phải nộp thuế Hơn nữa ở trong thành còn có các Dạng thu nhập khác Nghe nói ở các kỳ thiên vân giao dịch hồi trước Kia, mỗi tóa thành như vậy thu nhập khoảng 7-800 ngàn tinh Thạch, sinh ý như vậy ai chả đỏ mắt Nhưng không phải thế lực nào cũng có thể nhúc tay vào Ví dụ như ngỏa hổ thành trên danh nghĩa bên ngoài là do ngỏa hổ rút, đỡ xây dựng nhưng thực chất là do bảy thế lực lớn cộng đồng hỗ trợ. Sau đó các thế lực lớn này chia nhau lợi nhuận thu được. Ngỏa hổ khổ, cực giúp đỡ xây dựng nhưng chỉ được chia một số lợi nhuận nhỏ. Mà tình hình của ba tóa thành khác của nhân tộc cũng tương tự như thế. Tất cả đều nằm trong tay của bảy thế lực lớn. Tu tiên giới mạnh hiếp yếu Loại hình buôn bán một vốn bốn lời này bọn. Họ hiển nhiên sẽ không để thế lực khác nhúc tay vào. Mà bảy thế lực này nhất trí duy trì điều này. Dù các tôn môn gia tộc Khác vô cùng ven vét nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Không dám. Nói một câu tức giận. Bên yêu tộc tình hình cũng tương tự như vậy. Bốn ngôi thành đó biểu. Hiện bên ngoài chỉ do một đám tiểu yêu kinh doanh nhưng thực chất là mấy lão tổ ly hợp kỳ đứng phía sau điều khiển. Phía tây thành ngọa hổ có một khu kiến trúc lớn. Phóng tầm mắt nhìn có vẻ như toàn là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Vật liệu dùng để xây dựng phòng ở đều là Mỹ Ngọc Hảo Hạng. Cho dù là Hoàng Cung Đại, nội cũng không thể so sánh được. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Đối với người Phàm Trần, Ngọc, thạch vô cùng quý giá, xa hoa nhưng trong mắt tu tiên giả nó không. Đáng nhắc tới, thậm chí họ có thể dùng pháp thuật thổ hệ biến một hòn. Đá bình thường thành Ngọc, dạng kiến trúc phòng ở này. Nếu hoa trương trên nóc nhà thậm chí cũng khảm đầy bảo thạch. Đây là chỗ ở của khách quý. Những tu tiên giả không giàu có đương Nhiên không thể định cư lâu dài ở đây Linh khí đạt tới mức độ linh mạch trung phẩm Hơn nữa chấp pháp sư Tuần tra suốt ngày đêm Lại còn có cấm chế bảo vệ Một khi đã tiến vào Đây không còn lo lắng về vấn đề an toàn Bên trong một tiểu viện tinh xảo Một thiếu nữ xinh đẹp đang thầm thở Dài Đôi lông mày trong mắt nàng tràn ngập sự buồn sầu. Nữ tử này nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi cũng đã đạt tới ngưng đan. Kỳ! Điều kỳ lạ nữa là chỉ cần nàng cử động chân tay cũng toát ra một. Cố quý khí tựa như nàng là người có thói quen ra lệnh. Tiếng kẹt cửa vang lên. Một tu tiên giả đi vào trong tiểu viện. Người này dâu tóc bạc phơ. Hình như đã bảy 80 tuổi nhưng tinh thần cũng khá tốt. Đây là một cao thủ ngưng đan hậu kỳ. Đại tiểu thư Hoàng Bá có tin tức của tuyển nhi chưa? Thần sắc nữ tử khẽ động. Nàng vội hỏi. Xin lỗi, vẫn chưa có. Lão xả là ngưng đan hậu kỳ nhưng lại có vẻ vô cùng tôn kính thiếu nữ. Ngưng đan sơ kỳ này. Tu tiên giới tôn sùng kẻ mạnh nhưng ngoài thực lực còn chấp nhận sự. Trinh lệch của địa vị thân phận. Lục Doanh Nhi là người đứng đầu bái hiên các. Thực lực mặc dù mạnh mẽ. Hơn nhiều nhưng cũng không dám có mảy may chậm trễ. Năm đó kết cục của phản đồ đã rõ ràng. huống chi hai vị các chủ đã kết. Đan thành công quyền uy càng mạnh. Hiện tại ở bái hiên các chính chức. Vị đều bị hai nàng nắm trong tay. Cho dù có một hai người ngầm mang giã. Tâm cũng khó có thể gây sóng gió được. Lục doanh nhi thầm thở dài trong lòng. Nàng không thể không suốt ruột. Tự nhân tự tay giao nữ nhi cho bản thân nàng. Ngày nay ở trên thảo. Nguyên này long xà hỗn tạp. Ở trong thành đương nhiên là an toàn nhưng... Bên ngoài mỗi thời khắc đều có cảnh gió tanh, mưa máu. Bề ngoài có chấp pháp xứ duy trì trật tự thế nhưng ngoại trừ tu sĩ nguyên anh cùng. Hóa hình yêu tục phát sinh tranh đấu, giám sát rất nghiêm khắc còn các vấn đề khác căn bản là mắt nhắm mắt mở. Tông môn gia tục 12 châu đều tề tự ở đây có thể tưởng tượng được ở đây hốn loạn như thế nào. Tuyện Nhi chỉ là một tiểu ni tử thật sự nàng ta không thể gây ra. Chuyện gì? Mặc dù tâm trạng nóng ruột nhưng thực ra Lục Doanh Nhi cũng hiểu sao. Trình Tuyện lại lặng lẽ bỏ đi. Kỳ thật trong tâm nàng cũng nóng lòng không kém. Vốn dựa vào tu vi của nàng nàng không có đủ tư cách nhìn thấy lệnh. truy sát nhưng trong một lần ngẫu nhiên nàng vô tình nhìn thấy hết lần. Này tới lần khác, lúc đó tâm trạng Lục Doanh Nhi vô cùng chán nản. Mặc dù mới tới Vân Châu nửa năm, Lục Doanh Nhi đã tìm hiểu được tình. Hình của Vân Châu muốn tiến hành giao dịch đương nhiên nàng hiểu rất. Do các thế lực của Vân Châu, vạn Phật Tông chính là mơ to tê trong thất đại môn phái. Thiếu ra tại sao người lại trêu chọc vào một địch nhân đáng sợ như vậy? Doanh Nhi biết thực lực lâm hiên rất mạnh mẽ nhưng vạn Phật Tông là Tông phái truyền thừa trăm vạn năm chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng Có mấy chục người đại tu sĩ không chỉ có một người trong phái đó còn Có cả lão quái vật ly hợp kỳ Thiếu gia cường thỉnh nhưng song huyền nan địch tứ thủ Thiếu gia sao Có thể đối chọi lại một thế lực siêu cấp như vậy Lục Doanh Nhi vô cùng nóng ruột. Nàng vô cùng cảm kích thiếu gia của mình. Không có sự giúp đỡ của thiếu gia nàng và sư muội e rằng không. Còn sống nơi thế gian này nữa. Lại càng không thể nói có tu vi cùng. Quyền thế hôm nay. Thế nhưng dù có vội như nào đi nữa nàng cũng không khinh suốt tiến. Vào. Nàng chỉ sai người bí mật điều tra tin tức. Phải biết rằng linh căn của Lục Doanh Nhi cũng chỉ bình thường nhưng... Nói về tâm kế, nắm chắc đại cục nàng lại rất giỏi. Nếu không thì khi Lâm Hiên rời khỏi châu, nàng chỉ là một tu sĩ trúc. Cơ kỳ nàng lại dám đem một dược phổ nho nhỏ phát triển tới quy mô ngày. Hôm nay trong đó đương nhiên có nguyên nhân vận khí cùng với sự trợ. Giúp của Bích Vân Sơn nhưng tóm lại vẫn do nàng đứng sau bày mưu tính. Kế, từ điểm này có thể thấy Lục Doanh Nhi rất giỏi giang. Chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm luôn như một tấm gương. Trong lòng nàng, mặc dù trong tâm nàng cũng thầm lo lắng cho thiếu gia thậm chí đã lén. Khóc nhưng nàng biết nàng tuyệt đối không thể làm bừa. Nếu không dựa. Vào thế lực của vạn Phật Tông chúng có thể tiêu diệt toàn bộ các tu sĩ của bái hiên các ở Vân Châu không chút khó khăn, giống như giết một con kiến. Loại cấp độ giao thủ này không phải bản thân nàng có khả năng làm được, nàng chỉ có thể cầu khẩn ông trời phù hộ cho thiếu gia của nàng. Đối với chuyện này Lục Doanh Nhi còn có thể tỉnh táo phân tích nhưng trình tuyển dù sao vẫn ít tuổi hơn nàng. Nói thật Trịnh Tuyền không có nhiều tình cảm với Lâm Hiên nhưng nàng có tình cảm với Nguyệt Nhi. Đối với tiểu nha đầu Trịnh Tuyền mà nói Nguyệt Nhi vừa như một sư phụ kính yêu vừa giống như một bằng hữu thân. Thiết, Lâm Hiên bị đổi giết, chẳng phải sư phụ cũng gặp nguy hiểm sao? Trịnh Tuyền vừa lo âu vừa sốt ruột. Nguyên nàng cũng không có chủ ý gì nhưng một hôm ở Trà Lâu nàng tỉnh. Cơ nghe thấy ở vùng phổ cận có xảy ra xung đột cấp nguyên anh, mấy lão. Quái vật bị diệt khẩu kẻ giết người có khả năng là nhân vật trong. Lệnh truy sát kia. Cái loại tin tức này chỉ là cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Phiếm trong lúc trà dư tự hậu. Cũng không biết chuyện nào là thật, chuyện nào là giả nhưng khi chỉnh. Tuyển nghe nói sư phụ có thể ở quanh đây rốt cuộc nàng không kiềm chế. Được, nàng cũng biết rõ lục sư thúc sẽ không khi nào để bản thân mình đơn độc hành động vì vậy nàng lén bỏ đi. Đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ, cũng may trinh tuyển dù kích. Động nhưng cũng là một nữ tử thông minh nếu nàng công khai hỏi thăm. Chuyện của Lâm Hiên sẽ bị người khác hoài nghi. Vì vậy tiểu nha đầu này đều lang thang ở các phường thị ở phủ cận. Nàng thích nhất là đi tới các trà lâu. Ở trà lâu có nhiều tin tức có. thể nàng sẽ biết được manh mối. Thực tâm mà nói phương pháp này rất đúng nhưng chính tuyển dù cẩn thận. Đến mấy cũng có sơ sót. Một lần nàng đã quên không cải trang. Thân thể. Nàng dù không lớn nhưng tuyệt đối cũng tương đương với của mỹ nữ. Nếu không lúc trước tại Bích Vân Sơn cùng lão quái không lấy lớn hiếp. Nhỏ bắt vợ chồng tự nhân phải gả nữ nhi cho lão làm tiểu thiếp. Hôm nay ở cái nơi long xà hỗn tạp này nàng là một nữ tử đơn thân tu. Vi cùng lắm cũng chỉ trúc cơ sơ kỵ lang thang khắp nơi đương nhiên đã. Dẫn tới những con mắt thèm thuồng Có mấy tên tiểu tử lặng lẽ đi theo trình Tuyền trong mấy ngày, chúng phát hiện quả thực trình tuyển không có trưởng bối đi theo, khí thí. Đoạt sắc ngút trời, chúng liền chọn một chỗ vắng vẻ. Mấy tên bại hoại này có ba người. Hai là Trúc Cơ Trung Kỳ, một là Trúc Cơ Hậu Kỳ. Nói về thực lực chúng thừa sức bắt một nữ tử Trúc Cơ Sơ Kỳ. Ba tên đó nghĩ rằng trình tuyển thực sinh đẹp để chúng hưởng dụng Không bằng đem bán cho cao dai tu sĩ làm đỉnh lô Không chừng có thể Đổi lại hơn vạn tinh thạch Tuy trình tuyển là tu tiên giả trúc cơ sơ kỳ Nhưng trước kia đều có Phụ mẫu chiếu cố Lần này xuất môn mọi chuyện đều do lục doanh nhi Chiếu cố Kinh nghiệm đương nhiên không có Nàng bị ba tên chặn lại ở Chỗ vắng vẻ, sắc lang lộ ra răng nanh, vốn chú tưởng trịnh tuyển sẽ ngoan ngoãn. Chịu chói nhưng chúng không biết nàng có một sư phụ rất tài giỏi. Từ trước tới nay Lâm Hiên và Nguyệt Nhi là một bộ phận không tách rời. Chính bản thân mình đều là thiếu gia. Đồ vật của Lâm Hiên đương nhiên, cũng là của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi luôn nghĩ thế nên trước lúc rời đi nàng lấy ra tối chứ vật. Của thiếu gia và tặng trịnh tuyển không ít bảo vật trong đó có không? Ít phù lịch. Vì thế tuy tu vi của nàng yêu nhưng nàng xứng với tiếng đồn đa bảo nữ. Tu. Đương nhiên bởi vì trinh lệch cảnh giới vài nhân số nàng chắc chắn. Không đánh lại mấy tên đó nhưng chạy trốn thì không có vấn đề gì. Ba tên đó trở tay không kịp nhưng con mồi đa mắt bấy há có thể để trốn. Thoát chi bảo vật vô kể của trịnh tuyển làm ba tên đó nếm không? Ít đau khổ nhưng càng làm chúng quyết tâm đuổi theo bắt được nữ tử. Này! Một là lòng tham chúng hy vọng có thể lấy được túi chứ vật của trịnh Tuyền Hai là chúng biết trịnh tuyển cường hãn 89/ phần 10 là Hậu nhân của một lão quái vật nếu chúng để nàng chạy thoát rồi quay. Lại báo thủ Thân phần bé nhỏ của chúng chắc chắn chết không có chỗ. chôn thầy. Vì thế ba tên đó thay đổi chủ ý. Tốt nhất chúng muốn bắt sống trước. Tiên chúng muốn hưởng thụ rồi diệt khẩu. Nếu như không thể bắt được thì cũng phải làm cho nàng bị thất lạc nếu. Không hậu quả với chúng sẽ vô cùng. Vì thế mặt cho trịnh tuyển dùng hết cả vốn liếng của mình ba tên đó. Giống như dòi vẫn đuổi theo, không chịu từ bỏ. Mà không ngờ chuyện là xảo hợp như vậy. Trình tuyển ở phường thì tốn. Biết bao nhiêu tâm huyết cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào của. Lâm Hiên thế mà vào thời khắc nguy hiểm nhất nàng lại gặp hắn. Lâm Hiên đại khái cũng hiểu chuyện vừa mới xảy ra. Hắn nhớ mày nói. Tuyển nhi, ngươi cũng to gan lớn mật. Hiện nay ở quanh đây đều có. Người chờ giật tiền cướp sắc, ngoại trừ tu tiên giả nguyên anh kỳ. Ngay cả tu sĩ ngưng đan kỳ cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Sư tổ tuyển nhi bị kích động. Sau này tuyển nhi không dám nữa tuyển. Nhi đứng khoanh tay, dáng vẻ vô cùng thành khẩn, ngoan ngoán nghe giáo, huấn.